Tâm trạng của Kỵ Lương hơi ngẩn ngơ. kỳ Tiểu Lương! kỳ Duệ gõ vào miền bát của cô, tiếng đũa gỗ, chạm vào đồ sứ, đã kéo hồn người nào đó đang ngẩn ngơ về. Hả hả hả? kỳ Lương giật mình. Anh Duệ, sao thế? Mẹ tập trung ăn cơm đi. kỳ Duệ nhìn cô bằng cái dung lượng não cực nhỏ của mẹ. Thì lúc ăn cơm, mẹ nên chuyên tâm mạng cơm thôi. Đừng nghỉ ngợi lung tung nữa. Mẹ buông tha cho bộ não của mẹ đi. Tên nhóc này. Bị bắt quả tang, kỳ lương ngừng ngùng cúi đầu. Lúc này cô mới phát hiện, ở trong bát chất đầy đồ ăn mà cô thích. Ừm, uhm. anh vệ, thời gian tới mẹ không có ở nhà, anh tạm thời qua nhà dì thanh nhiên ở nhé. Cô cũng không yên tâm để cậu ở nhà một mình Lúc vừa về nhà Cô đã nói chuyện với anh Duệ Về đợt huấn luyện sắp tới Cứ tưởng cậu sẽ cực kỳ phản đối Không ngờ cậu lại vô cùng bình tĩnh Chẳng phản ứng gì Khiến cô cảm thấy dường như Mình đã lo lắng vô cớ rồi Không cần đâu ạ Kỵ Duệ ba cơm vào miệng Chậm rãi nhai nuốt Rồi sau đó Mới từ chối lời đề nghị của cô không được từ chối kháng nghị bị bác bỏ kỹ duệ từ từ ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm ý tử trong ánh mắt kia cũng vô cùng rõ ràng liên quan tới gì tới gì đó với cô hay sao á này nhóc tròn có biết con mới có mấy tuổi không hả có thể có dáng vẻ của trẻ con ngoan ngoãn nghe lời mẹ một chút được không tội tác chẳng nói lên gì cả Người đang ngồi ở trước mặt cậu đây là một ví dụ chính xác nhất. Kỳ Duệ và nuốt miếng cơm cuối cùng vào trong bụng, rút giấy ăn lau miệng rồi nói. Hôm nay mà mẹ không giặt xong quần áo thì đừng có nghĩ đến chuyện đi ngủ. Muốn có dáng vẻ của người lớn thì trước tiên thái độ của mẹ cũng phải ra dáng người lớn một chút. Ví dụ như không thể luôn nghĩ đến chuyện kịch nợ được. Họ kỷ tên vệ kia. kỹ lương trừng mắt nhìn tên nhóc đang đi lên tầng. Hơn nữa, cậu rõ ràng không hề định quay lại tiếp tục nói chuyện với cô. Không, không cần biết anh có đồng ý hay không. Bắt đầu từ ngày mai, anh đi qua nhà dây đoàn ở. Tức chết mất thôi. Không cần phải nói lý lẽ với tên nhóc này làm gì. Nhất quyết phải dùng sức mạnh cưỡng chế là xong. Suốt cả đêm, Kỳ Duệ nhốt mình ở trong phòng không ra. Kỳ Lương thầm nghĩ, chắc tên nhóc kia đang giận dỗi. Tùy ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn cũng không thoải mái gì. Quan hệ của tên nhóc đó với Hạ Vũ vốn không tốt lắm. Cậu biết lần này cô phải đi cùng Hạ Vũ tới doanh trại huấn luyện, nên chắc chắn sẽ thấy không vui. Kỳ Lương nghĩ vậy nên cả đêm cũng không sang ồn ào gì với cậu. Cô thầm nghĩ. Dù sao sáng mai cũng đưa cậu sang bên nhà đoàn thanh nhiên Sáng hôm sau Cô mới biết mình hoàn toàn sai kỵ Lương nheo mắt nhìn tên nhóc đang mặc cả dây dằn kia Thì lại suy nghĩ Kỳ Tiên Sinh Đề nghị anh nói cho mẹ biết Sự tình không phải như mẹ đang nghĩ đi Lúc sáng khi cô ngủ dậy Thì đã không thấy bóng dáng của tên nhóc quỷ này đâu Cô nghĩ có lẽ cậu đi học Nên cô tới cục trước Không ngờ tên nhóc lẽ ra Đang phải ở trường học Thì lại ngang nhiên đứng ở cục cảnh sát Kỵ vệ đứng nghiêm Rồi cuối người chào cô nói Báo cáo sĩ quan cảnh sát Kỵ vệ có mặt Bảo sao tối qua cậu im lặng như vậy Bảo sao cậu không nói gì cả Thì ra cậu đã sớm tính toán chu toàn hết rồi Ôi anh kỹ Nhìn anh mặc bộ áo liền quần này Thật đúng là Cực kỳ nhân khuôn cậu dạng Tần dịch xâm xoe Vòng quanh cậu Mặc rất nịnh bỡ Dịch nghĩa nhân khuôn cậu dạng Bề ngoài thì nhìn đỉnh đạt Nghiêm túc nhưng nội tâm Đê tiện hoặc tính tình yếu đuối Có điều là dùng từ sai Kỳ duệ liếc nhìn cái người cao to Mà hồn nhiên chưa phát hiện ra Mình dùng sai từ kia Giọng điệu cầu hơi nặng nề Nhóc dịch à Anh nhỏ có chuyện gì Em vẫn cảm thấy ngữ văn của anh Không tốt Nhưng cũng không phải lỗi của anh Vì anh học ngữ văn Với thầy dạy số học Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp Giờ em mới phát hiện Là em vẫn hiểu lầm Thầy giáo số học của anh Các IQ thấp đến nghịch thiên đó của anh Dù sau này không cách nào Cải thiện nổi rồi Tần dịch nghe cậu nói Mà chẳng hiểu gì Anh nhỏ anh học ngữ văn Với cô giáo dạy ngữ văn mà Nhưng mà cậu cũng hiểu được Một thứ đó là ba chữ IQ thấp kia Đồi trưởng lương anh nhỏ lại thư cơ chửi xéo tôi biến đi cậu mới là đồ nhưng khuôn cậu dạng kỵ lương lườm cậu một cái rồi túm tên nhóc kia ra ngoài ban công cô cảm thấy bọn họ hình như thiếu một cuộc đối thoại cần thiết nhóc con định làm gì thế trại hè đi trại hè chứ sao mẹ kỵ lương trừng mắt lườm cậu ai cho phép con bên phía trường học thì sao Sao không ai điện thoại cho cô Các thầy cô giáo bây giờ đều vô trách nhiệm như vậy à Cô muốn khiếu nại Anh Anh cái con khỉ á Giọng nói này Kỵ lương quay đầu nhìn Thái hà Vũ đang đi tới à, Anh Anh anh đến nửa ngày Cuối cùng cô quay sang tên nhóc kia nói Tên nhóc phản bội Hôm qua còn luôn miệng nói không thích này nọ Vậy mà hôm nay đã cấu kết với nhau Kỵ vệ lườm có một cái Anh đã gọi điện thoại xin phép bên trường rồi, Hạ Vũ bước tới. Con sẽ đi theo chúng ta. Ai là con anh? Kỵ Lương nói. Ai là con chú? Kỵ Duệ phản đối. Hạ Vũ hơi nheo mắt, nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt mình. Khuôn mặt hơi giống nhau, ngay cả lúc tức giận cũng giống. Đột nhiên, anh không khống chế được, liên phi cười. Nụ cười này khiến cho hai mẹ con càng cảm thấy bất mãn Hai người đồng loạt nhíu đôi mắt đen lấy lại, môi biểu ra. <cười> Hạ vũ vừa mới dần cười, Thì nhìn thấy tình cảnh này lại không nhìn được, Tiếp tục cười phá lên. <cười> Kỵ lường như người đàn ông cười rất bất bình thường kia, Cô muốn tỏ ra mình vô cùng bất mãn, Nhưng lại chợt nhận ra, Đây là lần đầu tiên, Lần đầu tiên có nhìn thấy anh cười thoải mái đến như thế. Hạ vũ, Như vậy, ấm áp hơn quá khứ, lại có chút cảm giác gần gũi hơn. Hạ tiên sinh, kỵ vệ nói, chẳng lẽ chú đi tới đây là vì muốn cười cho hai mẹ con cháu xem à? <cười> cảm thấy hành động của mình có chút thức lễ, Hạ vỗ hắn hắn giọng, giống đi sự xấu hổ của mình, sau đó mới nói tiếp câu nói đang dở lúc trước. Tóm lại là anh đã xử lý tốt bên phía trường học rồi, mà hai đôi mắt to đồng loạt hướng về phía anh. Lần này tiểu duệ đi theo chúng ta với thân phận người nhà. Anh không phủ nhận, quyết định này của anh có lẫn chút tình cảm cá nhân. Anh muốn mượn cơ hội này để ở cùng với hai mẹ con họ. tên nhóc kia rất có thành kiến với anh. Hơn nữa, có lẽ kỵ lương cũng không biết những phiền phức mà cô có thể gặp phải. Nếu để lại kỵ duệ ở đây một mình thì không ổn chút nào. Cũng tới giờ rồi chúng ta nên xuất phát thôi. câu nói này cô Hà Vũ đã thành công ngăn chặn lời kháng nghị của Kỵ Lương. sau khi nói xong, Hà Vũ và Kỵ Duệ rất an ý, đồng loạt xoay người bỏ đi, cùng gạt đi sự phản đối của Kỵ Lương sang một bên.